Thank mm -hmm. you. Chani Tố Nư Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi Gặp nhau hay nếp hơi im trong hương mới Gặp nhau trong nhân tình đầy bạc ai trong kinh cầu. Kinh Du, say trên xương máu Tìm cho ra mãi tóc ngây thơ đó Tìm xem trong kinh xử Tìm thương lai sang to Tìm nhau khi nhân loại Được chung thu Gặp nhau bin dự của đời người người ơi gặp nhau dưới Đức tin la là phơi phơiỡ gặp nhau trong cơ khổ của thế giới người, người gặp nhau,